Hi, o no hi, hi! Xin chào các bạn. thế l hôm nay q u y t đã giành được quyền mở đầu Quick and Snow Show chương trình cuối cùng của năm kỳ sử bằng một câu chào rất là quen thuộc câu chào mang thương hiệu của q u ý ế t n h đây m à s n o w rất hay chê chẳng qua Snow không thể sáng tạo được câu chào nào hay hơn ngoại trừ cái câu c ê u này q u y t được phép mở đầu Quick Snow Show chẳng phải vì Quyết có một câu chào ấn tượng đâu nhá mà bởi vì công việc nó phải như vậy q u y t xuất hiện trước Snow cũng như là các nghệ sĩ trẻ được phép biểu diễn mở màn cho những nghệ sĩ lớn nữa mà lớn hay nhỏ không quan trọng điều đáng kể là phải được khán giả yêu mến mà điều này chắc chắn Quick có được. Ai mà chẳng q u e n t h u ộ c với cái t ê n Quick? Có chắc không đấy? Tự tin thì tốt thôi nhưng mà cũng phải đủ tỉnh táo để biết xung quanh mọi người có nghĩ giống mình không đã. Quick đọc c á t h ử đi này. Xin chào Quick and Snow Show. Tôi thắc mắc tại sao chương trình đã có được ngoài chục năm mà tôi lại không hề hay biết. tôi chưa khám phá hết sự đa dạng những tính năng của chương trình cả ngày hôm nay tôi đã ngồi lại để tìm hiểu tất cả mọi thứ của chương trình mặc dù không hiểu nhiều lắm về những tính năng của nó ngại <cười> tra xem người viết những dòng thư này là ai nào đoàn quý lộc 02 g a c o m gmail.com quí thấy chưa quick n o t show xuất hiện đã lâu rồi một tính năng ưu việt như vậy mà nhiều người lại không dành chứ trong khi đó một chiếc điện thoại đời mới vừa xuất xưởng được dân tình tìm hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc chẳng để sót bất cứ một tính năng nào buồn <cười> việc gì phải buồn n ế thật sự có giá trị thì sớm hay muộn cũng được công nhận thôi nghe này nhờ có tình yêu tôi đã tìm được Quick and Snow Show sự hồi hộp tò mò cuối thúc của tôi đi tìm các bạn cảm ơn sự có mặt của Quick and Snow Show đã làm mọi người gần nhau hơn hiểu nhau hơn cảm ơn các bạn Dù là lần đầu tiên, ngày đầu tiên tìm đến với Quick and Snow Show, tôi vẫn có một yêu cầu nho nhỏ mong được gửi đến các bạn. Các bạn đồng ý chứ? Nếu có thể t ừ c h ố i l ê i tình cầu từ một người vừa tìm ra được chân lý không h i c t nhỉ? Một người vừa tìm hiểu được tính năng vận hành của máy tinh vi nhất mà tạo hóa có thể tạo ra đó là trái tim. Vì nên Quick and Snow sẵn sàng giúp bạn thôi. Các bạn gửi giúp ca khúc When You Tell Me That You Love Me của Westlife với lời nhắn: Anh yêu em, một tình yêu nhẹ nhàng, giản dị và khô khan không c h ú t lãng mạn. Anh yêu em, không biết từ. khi nào nữa anh yêu em cũng không biết vì điều gì anh chỉ biết rằng con người anh cuộc sống anh không thể thiếu em bên cạnh chúng ta sẽ mãi là của nhau và mãi hạnh phúc về không em anh xin lỗi và cô ấy là Nguyễn Thị t h à n h sinh viên đại học công đoàn Hà Nội. I không From the sky, I w a n t a live a day that never dies. I w a n t to change the world only for you. All the impossible, I w a n to do. xa nhau quá nhanh phải không anh thời gian trôi nhanh như dòng sông mùa lũ vậy đôi khi trong cuộc sống ngột ngạt vội vã này quá khứ về anh lại ùa về trong em tình yêu đầu luôn là tình yêu đẹp nhất trong sáng nhất nhất là khi ta còn tuổi học trò phải không anh một tình yêu không vụ lợi tính toán tình yêu đó chỉ có sự thông cảm chia sẻ những niềm vui nỗi buồn những lúc ngồi tâm sự v ề gia đình bạn bè chỉ là chia nhau những gói ô mai cùng chơi những trò chơi trẻ con yêu thích giảm cho nhau những bài toán khó cùng nhau cười và cùng nhau khóc em không hiểu vì sao chúng ta xa nhau xa nhau một cách từ từ và lặng lẽ em đã cố gắng hiểu vì sao nhưng em không thể tự trả lời câu hỏi của mình em hỏi anh nhưng không có câu trả lời có thể vì chúng ta lúc đó chỉ là những đứa trẻ còn giận hơn những chuyện trẻ con khi lớn lên em nghĩ chúng ta xa nhau vì những nỗi giận hơn trẻ con đó phải không anh dù ta xa nhau lòng ta vẫn nhớ nhau em mong anh cũng nhớ về em như em nhớ về anh dù không phải là nhiều nhất nhưng em mong rằng anh vẫn còn lưu giữ những ký ức đẹp đó trong tim mình em mong anh chị hãy gửi đến người đó của em ca khúc luyện lớp của piano farm cảm ơn n h chị rất nhiều. đối với những tâm sự của bạn t h gửi tới t ầ n g đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 19005 7 1 5 h ô s c h ặ n nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Người ta nói non sông dễ rời, bản tính khó đổi. Những gì thuộc về cá tính của một con người thì đừng có hy vọng thay đổi. và theo các nhà nghiên cứu ấy, thì tính cách của một người gần như đã được định hình từ năm lên 6 tuổi. vậy nên những ai có tham vọng thay đổi người khác theo ý mình thì sớm hay muộn cũng vỡ mộng mà thôi. tuy nhiên đôi khi với sự khéo léo thì chúng ta cũng có thể thay đổi một vài thói quen xấu của một ai đó như snow này này đã thành công với quýt từ ngày có snow gọt rũa thì quýt đã r a d á n g hơn khó có thể nói là bảnh trai nhưng mà cũng tạm đủ để người khác khi nhìn vào snow phải suýt x o a là chơi thì quay sang quýt cũng không phải thất vọng ôi <cười> đặng luôn cho snow cả hai câu cảm thán đó đấy ép lại thành một từ tuyệt vời chơi ôi <cười> còn snow thân mến ạ người ta vẫn có thể thay đổi khi người ta muốn từ khi quen anh em biết thế nào là quan tâm đến một người, lúc nào cũng muốn hỏi giờ này anh đang làm gì nhỉ, có nhớ đến mình không? từ khi quen anh em đã hiền dịu đi bao nhiêu, chỉ đánh đá khi giận h ờ n c h m ó c anh. từ khi quen anh em biết mình đã biết khóc, không biết em đã khóc bao nhiêu lần nữa. từ khi quen anh em đã kiên nhẫn hơn. bình thường các chàng trai thường chờ bạn gái, còn em thì ngược lại, 30 phút đến muộn là chuyện thường và anh đến với muôn vàn lý do. từ khi quen anh em đã l ư ờ i đi bao nhiêu, thích làm đến nhà ăn cơm, em ngồi chơi game, nghe nhạc. anh thì nấu nướng chỉ có d ạ o này em mới chăm rửa bát từ khi q u e n anh em đã đến dạp chiếu phim nhiều hơn cảm giác như đứa trẻ đợi anh khoác tay anh vào dạp ngồi xem phim mà em ngó nghiêng linh tinh em thích cảm giác được nắm tay anh ở trong dạp vì em sợ cái điều hòa lạnh đến run người à, điểm này thì các cô n á m nhau tệ snow cũng thích nắm tay quét trong r ạ p cho dù đó là phim phim dị phim hài hay phim tình cảm snow đọc tiếp đi từ khi q u e n anh em đã làm cho anh thích hoa tulip lần đầu bó hoa của anh em cảm động lắm và nói là bó hoa tulip đầu tiên và đẹp nhất trong đời Được nhận. và lúc này đây em đang nhớ anh nhớ mà không kìm được nhớ mà em phải cắt khoảng lặng giữa anh và em nó cũng cắt đi mối tình đầu mà em đã hy vọng đó là mãi mãi em biết em vẫn yêu anh em không muốn mất anh em mời h Quick và chị Snow gửi đ ể cho p h o n một số điện thoại 0169 909 9303 7h Forever của Maran Carey với lời nhắn anh à hãy cho em và anh thêm một thời gian nữa và để biết anh và em mãi thuộc về nhau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 ที่ Anh chị yêu quý, em đang ở rất xa Việt Nam, nửa vòng trái đất. Thật may là em lại được nghe chương trình để cảm thấy ấm áp hơn, nhất là trong mùa đông đầu tiên xa nhà này. Em đang yêu anh chị à? Cũng giống như bao nhiêu người khác đang yêu, nhưng tình yêu của em lại khác. Em và anh ý chưa bao giờ gặp nhau, chỉ nói chuyện qua điện thoại và chat thôi. Mọi người sẽ nghĩ là làm gì có tình yêu trên mạng. Em cũng từng nghĩ thế, nhưng tình cảm của chúng em dành cho nhau ngày một nhiều. Em không biết là khi gặp nhau rồi có còn cảm thấy nhớ nhau, yêu nhau nhiều như thế này. nữa không em chỉ biết là bây giờ em đang yêu và được yêu em thấy rất nhớ anh ấy anh chị sẽ hỏi là nếu chưa gặp nhau sẽ có gì để nhớ em không biết em chỉ biết là rất nhớ thôi ạ nhưng em vẫn kiềm chế tình cảm của mình em vẫn chưa nói là em yêu anh ấy dù em biết là em đã rất yêu anh và em muốn n h ư anh chị gửi ca khúc love story của Taylor Swift tới anh của em từ cô bé của anh với lời nhắn anh ơi em rất nhớ anh em ước gì được ở cạnh anh không chỉ hôm nay và nhiều hôm khác nữa chúng mình ở xa nhau quá nhỉ nhưng em luôn cảm thấy anh ở gần em luôn cảm thấy anh đang nhớ và nghĩ tới em chúng mình sẽ được gặp nhau sớm thôi anh nhỉ anh có biết em sẽ làm gì đầu tiên khi gặp anh không? địa chỉ chicochato chín m a g m a i l c o m anh chị à phải những bức thư buồn trong chương trình t h ư ờ n bắt đầu bằng hai từ ấy không ạ em không biết nữa bây giờ em ước giá như mình đang không viết thư này cho anh chị giá như cuộc sống mãi đẹp như em vẫn lầm tưởng gia đình em trước đây những năm 9 9 í 0 0 h còn khó khăn vừa d ư ờ n g như lúc đó mọi gia đình đều khó khăn khi đất nước mới chớ ở thay da đổi thịt. nhưng thời gian ấy dù khó khăn chưa lúc nào anh cảm thấy chán nản vì thấy tình cảm gia đình luôn được bồi đắp, vun sới mỗi ngày những ngày tháng ấy sao mà nhớ vô cùng nhớ chiếc đài cũ kỹ bố mua về và cả nhà ngồi nghe If We Hold On Together trên MTV theo cầu của anh chị rồi những bữa cơm đông đủ cả năm thành viên, bà bố mẹ, chị gái và em và nhớ nhất là tình yêu mà bố mẹ dành cho nhau tình yêu, tình thương ấy đã là động lực, niềm tin mạnh mẽ khiến cả nhà đều phấn đấu Bố mẹ phấn đấu làm việc để nuôi chúng em lên người và đều vào đại học. Chúng em cũng phấn đấu học hành để không phụ công bố mẹ và mong rằng sẽ đền đáp công ơn ấy. Nhưng b năm gần đây kinh tế gia đình đã khá giả hơn trước. Gia đình em cho chị em đi du học ở Anh. Em và bố gần nội sống để tiện cho việc học tập cũng như bố đi làm. Chỉ còn mẹ và bà là ở quê và mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Những hôm đi nhậu n h ẹ t về khuya của bố, những ngôi nhà và những dự án cuối năm. và một điều thật kinh khủng nữa là bố có một người đàn bà khác. giờ đây sao em thấy buồn quá. em thương cả hai bố mẹ em lắm. thương mẹ vẫn yêu thương tất cả nhà với tất cả trái tim của người phụ nữ nhân hậu. giận bố và cũng thương bố vì nỗi vất vả, nỗi xa cách khiến ông làm những điều đó, hay vì một lý do nào đấy mà một thanh niên tuổi như em không thể hiểu được. lúc này đây em mong được chia sẻ và cũng là lần đầu tiên em viết thư cho anh chị. và có lẽ em không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải tâm sự hay chia sẻ về cuộc sống đã từng hoàn hảo của mình với ai anh chị hãy cho em một lời khuyên và hãy tặng em một ca khúc nào đó một ca khúc khiến em nhớ về những ngày xưa yêu dấu đã qua quý nghĩ rằng bạn hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người cha của mình như giữa hai người đàn ông hãy đánh thức lương tâm của ông ấy gợi nhớ lại những tình cảm chân thành gắn bó mà các thành viên trong gia đình đã có với nhau và đặc biệt là tình thương yêu cha mẹ bạn đã có trong những quãng thời gian khó khăn nhất hy vọng ngày xưa yêu dấu đã qua rồi sẽ trở lại với gia đình bạn Thank you. 6, chọn nhanh số 4 email của bạn lê lan phương ka 5 0 a còn yahoo.com xin chào anh quý t cả chị snow h i đây em là lê lan phương số điện thoại 0904851836 a n h chị thân sau ngày tốt nghiệp đại học t ù y nhận được khá nhiều lời mời từ các công ty nhưng em không vội đi làm kế toán theo cái mà mình được học tại trường đại học máy muốn thử sức ở một lĩnh vực khác đó là giảng dạy chính vì vậy em đã nộp đơn và để trở thành giáo viên của trường đại học nơi em học những tháng ngày ôn luyện vất vả dưới cái nắng của mùa hè trong căn phòng trọ xó bé vương một ngạt mà lần đầu tiên ra trọ em vô cùng bỡ ngỡ bao khó khăn đều có Hương một người bạn tuyệt vời bên cạnh giúp đỡ ngay cả khi em trai em ra thi đại học và bây giờ đã là sinh viên năm thứ học viện cảnh sát nhân dân mỗi lần nó sang chơi thì Hương lại làm cơm thết đãi hai chị em vì nó hiểu rằng em chưa đi làm chưa có tiền và vẫn ăn bám mẹ Hương không như em h ư ơ n g đã trở thành nhân viên kế toán c h o một công ty ở gần trường, nên có điều kiện hơn em, nằm gai nếm mật. Thế mà trời chẳng chiều lòng người. Em đã thi trượt, tuyệt vọng, khóc c ặ n tưởng c h ư n g không thể sống nổi. Em trai không được ra ngoài để thăm động viên chị. Lúc ấy vẫn là Hường bên cạnh động viên, an ủi. Hường hiểu những gì em đang trải qua. Vượt lên nghịch cảnh, đó là tuyệt sách mà Hường tặng em kèm theo một lời nhắn. thân tặng phương cố gắng vượt qua mọi thử thách phương nhé vì các đồ đã nói rằng hãy quên đi những giờ khắc thiếu thốn nhưng đừng quên những gì thời khắc đó dạy bạn em sẽ không bao giờ quên những gì mà h ư ơ n g đã làm đã giúp đỡ em trong những ngày tháng qua và em muốn n h anh chị gửi tới hường của em ở địa chỉ nguyễn thị h ư ơ n g nhân viên kế toán công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và phát triển công nghệ á châu số nhà 8a khu 16 hộ tổ dân phố thành trung thị trấn châu quỳ gia lâm hà nội ca khúc better của daniel p a u cùng với lời nhắn chúc hường luôn vẹn mạnh khỏe nhanh tăng cân và ngập t r à hạnh phúc n với gửi ư ờ i mình yêu Hừ lời cảm ơn tới chị Ngọc đang làm bộ môn chính sách kinh tế trường đại học nông nghiệp hà nội và tất cả những thành viên của xóm trọ nhà chú Khái cô Phương ở thôn Cửu Việt Châu Quỳ lời cảm ơn chân thành nhất chúc mọi người đón Tết thật vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu ký tên Lê Lan Phương 0 904851836 Kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passions. Snow yêu thích làm nhạc chờ, các bạn hãy soạn tin nhắn QS tên bài hát gửi 8768 s n o w hôm nay quyết cứ thấy thiếu thiếu cái gì? phải rồi, không thấy Snow nhắc đến Karu g a r u với mấy cái bánh gạo. Sao? Nội bộ bất hòa? Không phải là bất hòa mà là bất hợp tác. Nó không ăn bánh à? không ăn đã may ăn nhiều mà không làm gì cả chứ ủ rũ mệt mỏi t h n h ư là tết này nó phải viết kịch bản q u i c h s n o w cho cả ba sối đ ộ n g chạm mới nha chính là quich t ớ đây viết quichino cả ba số mà có ủ rũ mệt mỏi gì đâu phải nói là không dám mệt mỏi mới đúng t ế nhất mà đấy tinh thần chiến đấu phải ngốn ngụt như quich mới phải chứ đ ầ n g này nuôi nấng bao lâu nay đến khi cần nó thể hiện đẳng cấp cà nòi thì caru lại thể hiện đẳng cấp cà r ù chả lắm rồi chả thật chưa thật dám có thể ủn nó đi đâu thì hay biết mấy ấy. hay là, hay là, thôi nói gần nói xa chẳng qua nói thẳng nhé, quyết nuôi c a r u mấy bữa nhá, mấy bữa. q u y t là cũng hỏi thẳng vì đã quá hiểu cái mấy bữa của Snow nói thế nào rồi. Thì cứ n ó i đi đã một ngày hai cái bánh gạo cứ thế m à làm. Còn ngày nào thì không ăn, à, thống nhất thế nhá, nhận luôn. Bao giờ chuyển giao công nghệ đây. Lát nữa kết thúc chương trình Quyết u a nhà Snow đ ư a nói về luôn. Tốt rồi. Và lúc này Snow đã sẵn sàng để chơi theo cảm xúc của các bạn đây. Quyết có bức thư nào thật tình cảm không đọc lên cho tất cả cùng nghe xem nào. Email của bạn gửi tới địa chỉ phương 2 0 1 8 8 ô c g n a h g a o com vn. Anh à. đã bốn năm kể từ ngày mình chia tay em biết em đã sai và ngay lúc đó em cũng đã biết em sai nhưng anh có biết không ai cũng có một chút tự ái em không dám đối diện với anh nhưng lúc đó mong sao anh nói anh em và em đừng xa anh thì có lẽ bây giờ em vẫn sẽ là em mà không đúng bây giờ em vẫn là em đấy chứ em vẫn hay khóc nhè như xưa vẫn yêu những ngày nắng và ghét những ngày mưa vẫn yêu cái lạnh của mùa đông, vẫn có màu mắt nâu mà anh yêu thích và vẫn sẽ chỉ hát bài hát đó cho riêng mình anh. Chỉ có điều, em đã học được nhiều điều sống. khi xa anh, em đã tự n é n mình vào cuộc sống bon chen lẫn lộn này để rồi em cảm thấy mình già hơn so với bạn bè. Em không giận anh và cũng thôi t r á c h bản thân mình đã làm tất cả. Em tin rằng mình có đủ bản lĩnh để có thể sống tốt khi không có anh ở bên. Nhưng đến bây giờ em vẫn chỉ làm được một nửa. Em cứ cố gắng hoàn thiện bao nhiêu thì lại nhận ra mình thất bại bấy nhiêu. Em không làm được khi ký ức ấy vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua, vẫn mơ về anh hằng đêm, vẫn đưa mắt kiếm tìm bóng dáng cao gầy quen thuộc mỗi khi đi trên con đường ấy và thấy lòng nhói đau khi biết anh có người yêu. Em đã nói với anh, anh hãy bước đi nhưng đôi khi hãy dừng lại để em nhìn thấy anh. Và bây giờ em vẫn muốn nói điều đó, tình yêu đầu ạ. Anh quy và chị Snow hãy giúp em gửi tặng ca. Các... h o n e y của nhóm Kara đến chủ nhân số điện thoại 0934616855 cảm ơn anh chị. gửi từ địa chỉ huyquangbkvns@yahoo.com.vn chào anh chị sắp đến Tết âm lịch và cũng rất gần ngày lễ Tình Nhân Valentine em có y ê u cầu nho nhỏ mong chị gửi cho ca khúc I'm Yours, j a y m e Morris đến người yêu của em tên là Trâm là số điện thoại 0934313010 em và cô ấy quen nhau trên một chuyến tàu rất đông từ Hà Nội về Hải Phòng chúng em ngồi cạnh nhau ấn tượng đầu tiên của em về cô ấy là chiếc kính cận và nụ cười mà em không thể nào quên đến tận lúc về Hải Phòng em mới biết cô ấy học trường kinh tế quốc dân hành động dũng cảm nhất của em trong ngày là chạy theo hỏi tên và xin số điện thoại của nàng và một chuyện tình yêu đã đầu đó là năm tháng trước khi trên đường du học Valentine này là Valentine đầu tiên của hai đứa nhưng em không thể bên cạnh cô ấy mọi chị gửi tới cô ấy lời nhắn n g ơi anh tin rằng tình yêu của chúng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua cả không gian và thời gian anh em từng ngày từng giờ từng phút từng giây trong từng nhịp đập của trái tim anh only you can keep my heart t r i d to see i clear. dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ. Các bạn hãy soạn tin nhắn Q S tên bài hát gửi tám bảy sáu này t i n và kiêu hãnh phải chăng đó là hai đặc tính của tuổi trẻ hệ bích? Ừ. b ả c quế làm gì? Ngay cả khi còn trẻ thì quế cũng xa lạ với hai đặc tính ấy. c u ế kia thì chỉ giỏi kiêu ngạo thôi và đã nhiều lần nếm mùi thất bại với cái tính khí đấy. Không phải kiêu ngạo mà là tôi biết tôi là ai. v à chỉ mỗi mình quyết biết nhá, nhưng mà quyết lại không biết một điều rằng h i ề n từ nho nhã ấy rất màu à, tự tin và kiêu hãnh thì tốt thôi, nhưng mà nếu quá thì cũng không còn tốt nữa. q u y ế n o i show đã trình kiến rất nhiều câu chuyện tình bắt đầu rất đẹp rồi kết thúc cũng rất buồn chỉ vì người trong cuộc không tự điều chỉnh được. Đó cũng là câu chuyện của một bạn trai viết thư c h i lâu rồi không gặp nhau, không nói chuyện với nhau nhỉ? Có chăng chỉ là những thoáng khẽ nhìn thấy nhau, vội vàng. Lần này vẫn thế, em và tôi gặp nhau những ngờ sẽ gặp. có lẽ em vẫn thế bé bỏng trong mắt tôi vui khi thấy em đã hồng hào hơn cách đây hai tháng vẫn ánh mắt ấy nụ cười nhẹ ấy và mái tóc ấy như ngày nào rất cần mà r a giữa chúng ta một bức tường vô hình bức tường đó do em do tôi do chúng ta a i đã tạo ra? Tôi đã cố gắng để chứng minh với em rằng điều em nghĩ chỉ là vớ vẩn. Thậm chí hai đường thẳng song song cũng có thể gặp nhau ở đường chân trời mà. Nhưng tôi không thể xóa bỏ cái khoảng cách ấy. Em và tôi, bạn. Cảm xúc c h ú n g tôi đã t ừ n trai sạn. không còn những nỗi nhớ đến cồn cào, không còn những giấc mơ trong đó có em, thầm mong thấy em cười, thấy em hạnh phúc, mong rằng sẽ có một bàn tay đủ lớn để nắm chặt lấy bàn tay em, che chở em, chỉ thôi. tôi và em hai con người ồn ào kiêu ngạo bất cần lặng lẽ thu mình nhiều lo nghĩ, hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp về một người, một thời trong ta, em nhé. và đây là ca khúc wedding dress của t h i y y â m 아ี่ก็คือว่ากับฉันก็아ดิมเด아아아ม่รู้ก็ที่จะรู้ว่าฉันรู้วนร้ว่าฉันรู้ว่าฉันร ฉันสู m ลมจุกยั มามามาดูปืนเชือดอมคน일๋า렇게불안했던걸보면난이렇게될거란걸알คื지ที่รักกันวุ่นวายต้องกอลบม gửi từ địa chỉ phantom gạch dưới a 5 gạch dưới 9x a cộng yahoo.com hai quay về chrisnow cho em hỏi anh chị một câu là anh chị có tin một tình bạn khác giới không em sẽ chẳng bao giờ tin nếu em không gặp nó những lúc đi ăn cơm chưa cùng nhau treo lên nóc nhà nói chuyện hàng giờ không thấy chán cùng nhau đi dạo trong sân trường tình bạn như một chiếc phao tinh thần kéo em qua bao nhiêu là rắc rối của năm thứ nhất anh chị ạ bọn em thân nhau đến mức mọi người đều tưởng em với nó là một cặp nhưng cả hai đứa đều hiểu điều đó là không thể xảy ra và sắp đến tết rồi sắp phải xa nó 2 tuần rồi em sẽ phải ăn chươn một mình, trèo lên nóc nhà một mình và đi dạo một mình. c nghĩ đến điều đấy là bao nhiêu hình ảnh về bánh trưng, cây đào đều đi đâu hết. nên em nhờ anh chị play giúp em ca khúc Baby của Justin Bieber và Luda Chris để động viên em, đồng thời cũng là gửi đến v i c t i m ở số điện thoại 01658737080 cùng với lời nhắn m à y tư duy. niềm vui lớn nhất của tôi khi vào đại học là có bà bên cạnh đấy. Cảm ơn vì đã giúp lôi tôi dậy những lúc tôi gập ngã. Về q u e n tết và đón sinh nhật vui vẻ nhá. Chúc mừng b ạ n đã được mặc áo xanh chính thức. Chờ mà xem rồi thì sau cũng đến lượt tôi thôi. Chờ tôi n h é Cảm ơn chị rất nhiều. ta you nói know